Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 Bộ truyện gì tôi bỏ bộ yêu của tác giả Lan Lan yêu trên kênh hẻm chuyện ma trong khung giờ buổi trưa hôm nay Thì quý vị ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 của bộ truyện này Tôi quyết định phải đi tìm ra được chân tướng của người phụ nữ đó Đoán chắc đó không phải gì hòa Liệu có thể người phụ nữ đã bị chú thịnh hãm hiếp và giết chết ngày đó Đứng lại Tiếng đàn ông đằng sau lần này nghe dữ dằn hơn Tôi xoay người nhìn về phía sau vẫn không hề thấy ai Tôi quyết định quay lại để tìm kiếm Khắp xung quanh phòng đều trống trơn Thế gần gã thanh niên hơn nhìn vào mặt của anh ta Là anh vừa nói hả Trời cánh tay đằng bất động của anh ta kéo mạnh tôi Vì khá bất ngờ cho nên mất đà Cơ thể của tôi ngã nhào đè lên người của hắn Cánh tay của hắn ôm chặt Làm tôi không sao thở được Buông tôi ra Tôi cố gắng vùng vẫy đạp thật mạnh Vào mạnh sườn của hắn Dung, Dung ơi Tôi giật mình hóa ra vừa rồi mình nằm mơ Bố đang nằm hai tay vai Của bố cố này tôi dậy vừa thấy tôi mở mắt bố liền hỏi con gặp ác mộng à Cơ thể của tôi vẫn đang run lên Mồ hôi túa ra khắp người vì vừa rồi cố gắng kháng cự mà không sao thoát khỏi gã đó. Vâng ạ. Tôi quay sang nhìn gã thanh niên sống thực vật bên cạnh. Hắn vẫn nằm đó không hề có một chút biểu hiện nào. Bỗng tôi giật mình khi ngắn quay mặt sang. Trên mắt lên là một nụ cười bí hiểm. Anh còn sao vậy? Tôi nhìn bố khi quay sang hắn định nói gì. Hắn đã lại quay về như cũ. Cậu lẽ thứ ảo giác đó ngày bộ lớn dần trong tôi. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, chiếu những tia nắng yếu ớt bên ngoài cửa sổ. Tôi ủi oai ngồi dậy, cưng mặt nhợt nhạt, tóc tai xù xỉnh. Sáng nay mấy giờ truyền viện hà bố? Tôi quay sang hỏi bố mà cầm bàn chải khăn mặt đi vệ sinh cá nhân. Bố tôi liền ấp úng. Con có thực sự muốn đi không? Con tưởng là bố bàn bạc với bác sĩ cho con chuyển viện. Hỏi việc là do bố và bác sĩ quyết định, con cũng hiểu được rõ bệnh tình của mình. Để quyết định được uh, chuyển lên tuyến trên hay không? Bố cuối mặt xuống vần vần không trả lời. Tìm bên ngoài vì bác sĩ hôm qua quay lại, ông ấy nói. Anh đừng đánh đo thêm nữa. Lần này tôi xuống đây để đánh giá bệnh tình của bệnh nhân. Em ấy mà lên tuyến trên, tôi uh, ở đó sẽ để ý chăm sóc em ấy giúp bác. Bố tôi nghe thấy có người chăm sóc liền phấn khởi hẳn lên. Dường như ông cảm thấy như gà tôi cho vị bác sĩ đó hay sao mà vui đến như vậy. Vậy chăm sự nhờ bác sĩ Mong lẽ em nó chóng khỏi để trở về bên gia đình Được rồi bác cứ yên tâm Tôi chỉ nghe đường đến đó thì đóng cửa lại vào trong nhà vệ sinh Đang đánh răng một âm thanh khá nhỏ văng lên đầu đó Đừng đi à, ai vậy Không hề có tiếng trả lời nghe như đêm qua tôi liền gắt Để yên cho tôi đi vệ sinh Có lẽ từ bên ngoài Bố nghe thấy liền chạy tới Gã vào hỏi tôi sung ơi có chuyện gì về con tức lập tức nói vọng ra ngoài, không có gì đâu hả? Bố lầm lỗi đi xa, về bác sĩ kia gật đầu với bố rồi rời khỏi phòng. 9 giờ ngay bố còn đã làm xong thủ tục chuyển viện, bố không đi với con ạ? Tôi thấy bố không hề lên xe, chỉ có tôi và vệ bác sĩ ngồi trong xe cứu thương bố lắc đầu. Bố về lấy một vài thứ cho con chuyển viện, đợt này chắc đi lâu dài cần nhiều đồ hơn bố sẽ lên sau. Tôi gần đầu nhìn theo bóng dáng trưa tròi của bố đứng dưới cổng viện xa dần. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, trên bàn đất chai sạn vì cuộc sống mà thấy xót xa. Đang buồn thì vị bác sĩ kia hỏi Hôm nay cô thấy sức khỏe thế nào? Dạ tôi thấy tốt hơn rồi. Vị bác sĩ cười rất tươi chia tay phải ra phía trước. Tôi là Hùng sắp tới là bác sĩ chính của cô. Rất vui được làm quen. Tôi chia tay dặm bắt lại Nhưng không nghe nói được tiếng nào Bởi nước mắt tôi cũng đã năn dài Vì nhớ bố mẹ Vì thường bố đang đứng đó khóc trong cô đơn một mình Thôi Tôi nghe bố cô nói cô đi du học mấy năm Chắc cũng không đến nỗi nhớ nhà mà khóc chứ Tôi thực sự không biết nói sao Nếu bản thân cứ ấp ống không ra lời Tiếng nức nở của tôi Khiến anh ta có phần e ngại Anh ta vỗ nhẹ vào vai của tôi Được rồi sẽ nhanh khỏi về thôi Chỉ cần cô chịu phối hợp với tôi chắc chắn sẽ được xuất viện sớm. Vâng ạ. Tôi cúi mặt xuống vì nước mắt không chịu ngừng chảy. Vì bác sĩ kia cũng không nói gì thêm. Cả hai cứ như vậy im lặng suốt chặng đường. Tôi cũng buồn ngủ cho nên gật gà suốt quãng đường đi. Cứ buồn ngủ có thể nằm trên cáng. Anh ta chỉ vào cái cáng đặt nằm mà giữa xe cứu thương dành cho bệnh nhân. Không cần. Nói như vậy chứ tôi lại gật đầu suýt ngã. Cho đến khi mà tôi tìm được một điểm tựa nào đó để ngủ Cho đến khi đến viện Nhận ra đầu của mình đang kế lên vai của vị bác sĩ Tôi ngồi thẳng người mặt đỏ lên gượng gạo Tôi xin lỗi Không sao, ưu tiên bệnh nhân Tới nơi rồi chúng ta xuống thôi Tôi vừa xuống xe chóng ngợp trước cảnh tượng trước mắt Hóa ra chuyển viện của bố và bị bác sĩ cho tôi tới bệnh viện tâm thần Từng bệnh nhân dài ngẩn ngơ lang hết Hái hoa đào sỏi đầy trong sân Và vườn hoa bệnh viện tôi quay đầu chạy thẳng về phía cằm sợ hãi, cơ dung dừng lại bảo vệ giữ cối lại. tôi bị gã bảo vệ to con đứng án ngữ ngay trước cằm đóng kín từ bao giờ. hắn cầm chiếc rùi cui to như rùi cui của cảnh sát để mắt xét chận ngược lên hù dọa vô cùng đáng sợ. quay lại, gã gặn giọng đưa rùi cui lên hăm dọa. từ phía sau, gã bác sĩ tin hồn đó nhỏ nhẹ khuyên: "cô hãy ở lại đây chữa bệnh sẽ nhanh khỏi thôi." Nếu mà cô chịu khó chữa bệnh theo pháp đồ điều trị của bác sĩ Tôi tức giận gào to, nước mắt chảy dài trên má Tại sao? Tại sao các người lại lừa tôi? Tôi không có bị điên Khẩm, cô không bị điên Chúng tôi chỉ đưa cô đến đây để điều trị chứng mộng du một chút hoang tưởng mà thôi Tôi không hoang tưởng Tất cả những thứ tôi nhìn thấy đều là sự thật Các anh đừng lừa tôi Bây giờ thì tôi đang hiểu câu nói chuyện của bố và anh ta và những đánh đo những giọt nước mắt trước khi chia tay tôi cửa bố. Bất ngờ tên bác sĩ trước mặt hất hàm một cái, tôi bị một ai đó phía sau trích điện bất tỉnh không còn biết gì nữa. Cô gái, tỉnh dậy đi. Tôi tỉnh dậy khi có tiếng người gọi bên cạnh, mà mắt ra lại chính là vị bác sĩ trẻ đó. Xung quanh là một căn phòng kín, có hai giường trải cách trắng tinh. Tôi giật mình ngồi nép vào tường khi thấy gương mặt trắng bệch với đôi mắt đang trợn ngược của người phụ nữ ở chiếc giường đó. đừng sợ. vị bác sĩ trẻ vỗ nhẹ vào vai của tôi và chấn an. tôi lập tức cầm chặt lấy tay của anh ta mà cầu lên sợ hãi. xin anh, xin anh hãy cho tôi được về nhà. tôi không có bệnh. vị bác sĩ kia vẫn nhẹ nhàng an ủi. cô hãy cố gắng gạt lại chữ bệnh. nếu mà cô nghe tôi, cô sẽ nhanh được về nhà thôi. tôi không còn tin các người nữa. hãy cho tôi đi đi. Tôi cầu xin các người. Nhìn thấy tôi như một người bị điên dại gào thét, bọn họ càng tin tôi bị điên. Vị bác sĩ cho ngày nữ y tá gương mặt dữ tợn, buộc chặt hai cánh tay của tôi lên hai bên thành giường. Tôi càng sợ mà càng dễ rùa điên cuồng, vậy là vì bác sĩ đã tiêm cho tôi một mũi vào tay. Sự kháng cự của tôi khiến chọt kim tiêm suýt nữa thì bị gãy. Không biết đó là loại thuốc gì, có lẽ là thuốc an thần. Tôi dần liệm đi vào giấc ngủ tới đêm. Bị đánh thức bởi một tiếng hét thất thanh bên ngoài hành lang tầng hai nơi tôi đang nằm. Tôi ngồi bật người dậy nhanh chóng chạy ra đó. Toàn bộ hành lang chật kín người, tất cả bọn họ đang chân lấn nhìn xuống phía dưới sân. Tôi cũng chân chân nhìn xuống. Dưới đó là một người phụ nữ tóc ngắn đường gắt nhằm nhở, nằm bất động với tư thế nghẹo đầu. Mắt trần trần nhìn lên trời và máu bắt đầu loang lộ ra khắp xung quanh. Tôi sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt đó dường như đang nhìn mình lùi lại một bước chân lấn vào đám người đông đúc phía sau Bỗng có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên Cha bố tổ nhà mày Tôi quay ngoắt người này để tìm giọng nói và câu nói quen thuộc đó thì không thấy đâu Đó chính xác là giọng của dì Hòa Và câu trời năm xưa của dì đã đi vào tâm trí của tôi Tôi liền khẽ gọi Dì Hòa, dì Hòa Sự huyên náo của mọi người xung quanh Trần im bặt lại Tưởng chừng như tất cả bọn họ đều nghe tiếc giọng của tôi Tất cả đều quay mặt về hướng của tôi Trần phát hiện tất cả bọn họ đều có sự đáng ngờ gương mặt của ai cũng lạnh lùng đáng sợ Họ chèn lấn gần tới chỗ của tôi Trong ánh trăng nhạt nhạt thấp thoáng qua vòng mây đang chờ mở đi phân nửa gương mặt của họ trở nên xanh xao quỷ dị Đừng, đừng tới đây Tôi nhắm chặt mắt lại mặn cho cái chết đang tới gần. Bỗng một cánh tay rắn chắc có phần đấm mắp của con người kéo mạnh tôi khỏi đám đông, chui vào một căn phòng sát đó. Người đàn ông đó cứ im lặng lôi tôi đi. Tôi cũng vì vậy mà im lặng, chạy theo, ra võ tính mạng cho anh ta. Anh làm Không cho tôi nói hết câu, anh ta đưa ngón tay lên miệng tôi ngăn lại. Đừng nói. Tôi nghe theo anh ta dừng lại vì dù gì tôi cũng thấy được anh ta là sự sống ngoài đó mọi người đang chạy rầm rầm qua lại tìm tôi trên hành lang và các phòng tiếng mở cửa phòng vang lên vì trong phòng tối lại nhìn ngược ánh sáng ra cửa tôi không hề biết đó là ai người đó cao lớn sừng sững đằng ánh ngử ngay trước cửa xe ánh trăng nhàn nhạt, nhạt nhìn vào tôi cùng người đàn ông phía sau đến thở chờ đợi người đó sau khi nhìn tôi một hồi không thấy động tĩnh gì liền đóng cửa lại Tôi lúc này đã nhắm chặt cánh tay của người ngồi đằng sau. Trên cổ tay của anh ta có một chuỗi vòng tay có hạt khá nhẹ. Tôi đoán nó là bằng gỗ như chẳng hạt trên chùa. Buông ra nào? Nghe người đàn ông kia nói giọng khá trẻ, tôi liền buông tay khi thấy tay của mình nắm quá chặt. Xin lỗi, tôi hơi sợ. Vừa nói xong phát hiện người đó không cánh mà bay, không còn bất cứ dấu vết nào cứ như tôi ngồi đó một mình cho đến khi bên ngoài không còn giọng nói. Trời cũng có phần hừng sáng, tôi trở về căn phòng của mình phòng 207, không còn bất cứ một ai ngoài hành lang. Người phụ nữ ở phòng 207 của tôi vẫn còn đang nằm đó, thở đều đều bỗng bật người ngồi dậy chỉ thẳng mặt tôi. Mày phải chết. Điều bắt cô ấy trở lên toàn đầm trắng, khiến tôi giật mình kinh hãi con người lại sát bờ tường. Toàn bộ cơ thể cô ấy bị ngã mạnh xuống tấm nệm trắng và nằm bất động. Tôi nghĩ cô ấy đang nằm mơ, liền lò dò tới gần hơn. Tiếng thở của cô ấy vẫn đều như đang ngủ say. Đang ngồi trên giường nhìn khắp phòng phát hiện mặt cô ấy quen ngoắt lại nhìn tôi, mắt nhắm miệng nở ra một nụ cười quỷ dị. Tôi giật bắn người kêu lên một tiếng. Cô ấy giật mình tỉnh dậy hú hét những tiếng đáng sợ như hôm qua. Đừng lại gần tôi, đừng lại gần, cô ấy. Cháu không có làm gì đừng sợ yên nào. Tôi đứng đó cố trấn nạn một người điên nhưng lực bất tổng tâm. Tới bên ngoài hai nữ y tá hôm qua giữ và buộc tay tôi chạy tới giữ chặt hai tay cô ấy. Sao lâu không phát bệnh hôm nay lại phát bệnh như thế? Một nữ y tá nói với người kia, họ khá vất vả mới chối được cô ấy vào thành giường Sau khi bị tiêm bắt uống một cốc nước xong, cổ hỏng của tôi như bị mắc nghẹn một cục không trôi xuống được. Giờ xuống nhà ăn rồi đi dạo, đến 9 giờ phải có mặt tại phòng nghỉ ngơi, không được sai quy định giờ giấc đâu. Nữ y tá mầm vừa dặn dò vườn như nạt nổ tôi phải tuân thủ giờ quy định của bệnh viện. Tôi gương mặt lấm lét cật đầu, đó cứ như vậy thì chẳng mấy chốc được ra viện. Bọn họ ra khỏi phòng người phụ nữ ở giường bên cạnh lúc này, nước mắt đã khô đi, trở nên lạnh lùng nhìn tôi nói. Tôi bị hại vào đây tôi không có bị điên, ai hại cô? Cô ta ngồi khoanh chân xếp như là ngồi thiền trên giường, nhìn ra ngoài trời xa xăm như nói với tôi. Cũng như nói với một ai đó khác ngoài tôi trong căn phòng này. Tên tồi tệ đốn mạt, hắn vì giúp bỏ người vợ như tôi, muốn chiếm đoạt tài sản nên tống tôi vào nơi tồi tệ như vậy. Tôi chợt nhận ra hoàn cảnh của người phụ nữ kia thật éo le, bỗng cảm thán cho cô ấy và cho những mảnh đời như cô ấy và tôi. Về hắn làm sao cho chị vào đây được? Tôi là một người nóng tính, hắn biết nhận điểm này của tôi cho nên thường xuyên cãi vã khiến cho tôi nổi khủng điên. Rồi một ngày vì không chịu đựng được hắn đem người phụ nữ kia về. Như đêm qua trong một chuyến tôi đi công tác, trở về nhà nhìn thấy thứ cô ta để lại, tôi ném cả phít nước sôi vào người của hắn. Khiến cho hắn bị bỏng nặng, rồi hắn lại ầm lên, nói như là tôi bị điên, còn tự lấy dao rạch vào người. Nói là tôi làm cho hắn bị tổn thương. Cho đến khi mà hắn kiện tôi ra tòa bắt tôi đi xét nghiệm tâm thần. Hắn thông đồng với bác sĩ và cuối cùng là tôi ở đây. Về kệ xong thì nước mắt của chị ấy lại tiếp tục rơi đầy trên gò má. Trên vần áo đang trùm dưới chân. Loại chó đẻ, tao giết chết mày, giết mày. Chân mắt của ta trợn lên xong tới bóp cổ của tôi tôi liền hét lên. Cỡ cứu tôi với nữ y tá béo mầm chạy từ đầu sông vào rằng cô ta khỏi tôi buông ra, nhanh buông ra không chít người bây giờ thấy nữ y tá dít lên qua kẽ răng bàn tay ú ớ như khúc lòng gỡ cánh tay của người phụ nữ đang bóp cổ của tôi không hiểu được sức mạnh từ đâu có lẽ từ sự hận thù trong lòng người phụ nữ đó càng siết chặt hơn vào cổ tôi như hai gọng kìm gương mặt đỏ ửng lên vô cùng đáng sợ thường chừng như tắt thở thì nữ y tá khi chạy tới tiêm cho cô ta một muối an thần, dần dần cánh tay cũng vì vậy buông lỏng hơn. Người của cô ta mềm nhũn ra nằm vật ra đất, còn tôi thì mặt mày tím tán cố gắng lấy hơi để thở. Cô không sao chứ? Ờ, không sao. Tôi cố gắng xua tay khi nhìn thấy tình trạng vô cùng tồi tệ của cô ta ở dưới đất, đang xuống lên những đợt bọt mép trắng xóa. Nữ y tá gầy nói với nữ y tá béo, có lẽ nên chuyển cô ấy tới phòng đặc biệt. Cả hai đưa cô ta lên một chiếc xe đẩy Và đưa đi ngay lúc đó Tới bên ngoài thì vì bác sĩ trẻ Cô ta cũng xuất hiện ở cửa Anh ta hỏi ngăn ẩn cần Cô không bị quá sợ rồi hoa điên đó chứ Tôi không dễ điên vậy đâu Tôi hử nhẹ một cái liếc xéo gã Quay mặt đi Các anh nhạt mà đáp Vậy thì tốt đừng để tôi phải tăng liều thuốc Tôi không cần thuốc Nói xong chẳng nhớ tới chuyện tối qua tôi liền hỏi tối qua trước khi đóng cửa lại anh nói câu đó là ý gì? tối qua, tối qua tôi ở phòng trực cả đêm có qua đây đâu. Tôi lúc này càng trở nên lo lắng không lẽ mình bị bệnh thật. Có chấn tĩnh dài nhưng không có chuyện gì tôi nói với gã. Tôi nhầm tôi đói muốn đi ăn sáng. hắn ở vực nhìn tôi cảm giác sau lưng như gã nhìn cháy xém cả tóc. Dạo bước trên hành lang tôi quên mất hỏi bọn họ xem ăn sáng chỗ nào. Đứng ngơ ngác một hồi Chỉ có một bàn tay đập mạnh vai tôi Tìm đường hả Anh là buôn ăn sáng à Theo tôi Tôi ngần ngừ hồi lâu vì không biết nên tin anh ta không Anh ta đang đi Thì ngoảnh mặt lại Ở thế không đi à Có tôi đi Bước chân của anh ta nhẹ nhàng không nặng nề như tôi Cái dáng cao gầy có phần bất cần Toát lên từ vầng trán cao và rộng Sao anh lại ở đây Tôi buồn miệng hỏi anh ta đang đi phía trước Đừng hỏi biết ít thôi biết nhiều không tốt Anh tên là gì Dù gì cũng nên biết tên để xưng hô Anh ta ngoái lại nhìn tôi Nhắm mắt lại một cách khó chịu Nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng trả lời Chứ gọi tên là Quang Quang quen lắm phải không Khương mạnh của anh ta toát lên một nụ cười quỷ dị tôi lắc đầu Sao anh biết quen tôi còn biết bản thân cô cũng tên là Quang Thật là trùng hợp phải không Trùng hợp hay là cố ý trêu đùa tôi Sao anh biết chuyện quang là bạn tôi, Hắn gạt tôi sang một bên Để đi tiếp Đi nhanh không ăn sáng muộn Họ sẽ đổ đi hết to. Ăn xong rồi tôi sẽ trả lời cho cô Tôi đành về miến cứng đồng ý Cả ngày một trước một sau lặng lẽ Không nói thêm câu nào Đến quê hành lăng tầng 2 Có một cầu thăng bộ lộ thiên Anh ta đi xuống ở đây Cũng khá nhiều người xuống Cho nên phải chen chúc nhau Đừng sát tôi đừng có lạc đó Hắn kéo tay của tôi, nắm lấy cổ tay của tôi lôi đi trong dòng người tấp nập. Hầu hết mọi người ở đây đều mặc đồ bệnh viện. giờ tôi mới phát hiện. Hắn mặc quần áo bình thường, chẳng lẽ hắn không phải bệnh nhân ở đây? Chưa kịp hoài thì chúng tôi đã dừng bước trước cửa căng tin của bệnh viện. Những dây ghế và bàn trải dài mênh mang cả phòng. Tên tốt người phủ kín các bộ bàn ghế một cách nhanh chóng. Cô ngồi đây đi, tôi lấy đồ cho cô. Hắn rối tự ngồi xuống một chiếc ghế gần đó tự mình đi về phía quầy đồ ăn, ăn gì tôi lấy, bánh bao, thêm sữa chứ? Được. Hắn và tôi đang nói chuyện hầu như không đầu không đuôi, Nhưng câu nói cộc lốc vậy mà cũng hiểu được ý của nhau một cách ăn ý. Mấy người xung quanh nhìn chằm chằm vào tôi, họ không hiểu họ đang nghĩ điên cùng gì về tôi với những ánh mắt đầy kỳ quái anh ta đi rất nhanh quay trở lại với bánh bao nóng hổi và một cốc sữa lạnh trên tay. Andy rồi tôi kể cho cô nghe chuyện này. Anh không ăn gì hả? Tôi thấy hắn chỉ lấy đồ cho tôi còn bản thân ngồi đối diện không một đồ ăn. Hắn nhếch mép cười, tôi hầu như không ăn sáng. Tôi uống ly sữa gầm một góc bánh bao, cháy bánh bao nhão nhão nhân lại để trong tủ lạnh lâu ngày như có mùi. Tôi đặt nó xuống bàn chỉ đi xếp đậu lạnh gần đó. Anh muốn nói gì thì nói đi. Tôi biết cô đang nghe về dì Hòa từ bố mẹ hoặc những người xung quanh. Nhưng tôi lại nghe một câu chuyện hoàn toàn khác về dì ấy. Chuyện gì? Hắn bắt đầu kể về dì Hòa cạnh nhà tôi. Người mà gây ra bao nỗi sợ hãi vì những cái chít lạ lùng phía sau nhà thờ họ đặng. Hắn nói hắn là con trai của quản đốc phân xưởng nơi dì Hòa làm. Ngày đó thì dì Hòa và ông chủ người Đài Loan yêu nhau. Ông ta chưa hề có vợ con gì. Biết dì Hòa yêu ông ta, chú Thành đã vô cùng tức giận, thường xuyên làm phiền gì và ông chủ đó. Năm đó, Việt Nam và Trung Quốc xảy ra xung đột. Giám đốc người Đài Loan cũng vì vậy mà miệt thị và bị đuổi về nước. Ông ta liền dặn dì Hòa, nếu nhớ anh mỗi buổi chiều em hãy nhìn về phía đông bắc, có anh ở đó. Khi nào hai nước hòa bình anh sẽ trở lại đây đón em? Dì Hòa rất yêu người đó. Mỗi chiều gì ấy thường ra bãi đá sông ngầm, Dưới nắng chiều tà lãng lò trên sông, nhìn về phía Đông Bắc và nhớ tới người đàn ông đó, sau đó một thời gian gì ấy trở nên điên loạn, thường buồn vui thất thường không kiểm soát được hành vi. Bố mẹ dì lại có xuất đi tiệp, vậy là gì được săn tìm xung học ngành điện tử điện lạnh, nhưng rằng đó dĩ vẫn không hề thuyên giảm bệnh tình, ngày càng nặng thêm. Bác sĩ bên ngoài chữa cũng không được, bọn họ nói dĩ đã bị bò bua của người Đài Loan Cái cách mà ngày nào cũng nhìn về phía mặt trời, nghĩ về quá khứ tình yêu của họ cũng là cách làm rối loạn tâm trí. Vì vậy mà dì nhanh chóng bị cho về nước. Sau khi về nước dì lúc tỉnh lúc mê, chú Thành vẫn chưa hề lấy vợ đợi dì ấy. Chú Sang nói với bà Đông, cô cho con lấy hòa, cô ấy có điên loạn con vẫn yêu. về là bà Đông đã chấp thuận cho chú Thành lấy dì về, bà cũng mong có chú Thành yêu thương, bà nhắm mắt cũng yên lầm. Anh ở lính nhau được một thời gian Chút lại đồ đốn rượu trẻ đánh đập gì Và câu chuyện sau đó thì cô cũng biết Anh ta dừng lại đôi mắt sâu nhìn từ rõ xét từng suy nghĩ Từng cử chỉ của tôi phản ứng về chuyện anh ta vừa kể Bản thân của tôi thì gần như không tin Chỉ tin vào câu chuyện mẹ đã kể trước đó Anh ta là gì tôi phải tin cơ chứ Tại sao tôi phải tin anh Tôi không cần thiết cô tin tôi không Nhưng có một điều chắc chắn rằng di Hòa của cô vẫn còn sống. Tôi có phần bằng hoàng bởi lễ trước nay đều nói những vụ án giết người sau nhà thờ họ đằng đều do di Hòa vì trả thù mà gây ra. Anh điên rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi tức giận lớn tiếng quát và đứng phất dậy ra ngoài, bỏ lại một mình gã ngồi đó với những ánh nhìn có phần kỳ dị. Ai bảo hắn ta bị chuyện, đúng là đồ thần kinh. Tôi thầm nghĩ và đi về khu vườn thư giãn của bệnh nhân ngay trước mặt phòng ăn. Tất cả bọn họ đều rốt đổi bình thường, cười nói chuyện trò vui vẻ. Bất chợt tôi nhìn thấy một người từ phía sau lưng nhưng vô cùng quen thuộc. Di hoa, phải di hoa không? Tôi bước tới vội vàng tới gần, đậm nhẹ vào vai người phụ nữ đầu tóc có phần rối xen. Cô là ai? Người phụ nữ đó xoay người lại hỏi tôi. Tôi phát hiện cô ấy không phải di hoa như tôi nghĩ. Cháu nhầm cháu xin lỗi Người xù nữ đó lúc này trầm giọng nói Mày phải chết Tôi giật mình khi chất giọng đó hệt như của giọng gì hòa Quay ngoắt người lại Bà ta đã tiến gần sau lưng Tuyệm lấy cổ tôi bóp chặt Đừng buông tôi ra sự điên loạn của bà ta Cùng những người xung quanh dường như phát tác cùng một lúc Giết nó Giết chết nó đi Họ nói trong vô thức và ngây ngốc cười số người còn lại đưa mắt vàng đỏ tức giận hết lên, từ có dũng người lại sợ hãi, có rằng cánh tay khỏe mạnh của bà ta ra hỏi cô, buồn cô ấy sa? thì bác sĩ định đứng ngay bên cạnh, gần phía gốc cây hoa dâm bụt vàng từ khi nào quát lớn, người phụ nữ ngay thi tiếng bác sĩ lập tức buông tay, cô ta lén lút nhìn vị bác sĩ trẻ vừa lùi mất vào trong đám đông, Khuất sau cây tùng cao lớn phía cuối dãy hành lang. Vì bác sĩ trẻ lúc này điện hỏi Cô có sao không? Tôi không sao Tôi cố thờ và xua tay trước mắt vì bác sĩ trẻ Anh ta đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh Tôi cười chỉ lời nói vô cùng quan tâm Cảm ơn anh Tôi ngồi xuống ghế đầu ngẩng lên hướng nhìn anh ta và cảm ơn Bác sĩ Hùng nhìn tôi nửa thương cảm nửa quan tâm Tôi liền cúi mắt xuống bởi nó làm cho tôi có phần bối rối Tất cả mọi người xung quanh xuống lại quanh tôi Sở đây cũng gì tản hết đi đâu, chỉ còn lại mình tôi và bác sĩ Hồng ngồi lại. Cả hai người ngồi sát bên nhau, cùng nhìn về khối hòa phí chức tạo thành một ổ tròn ngay giữa công viên phí chức. Tôi khẽ lên người dịch về phía sắt mép ghế, tại hơi nóng của anh tan tỏa ra, cùng là chiếc áo bẩn lu trắng đăng vỗ trên một phần mép đùi của tôi. "Cô sao vậy, ngại ngồi gần tôi hả?" Tôi gượng gạo cắn mạnh nóng hồi, không nhìn lại ánh mắt của anh ta nghe nhìn về phía chiếc trả lời, "Không phải, tôi không hay ngồi cạnh người lạ như vậy." Anh vẫn xoay đầu nhìn tôi nói, "Tôi thường những người đi du học nước ngoài ai cũng cười mờ hơn người trong nước. Không phải tất cả anh đừng nên đánh đồng và nói những lời đầy chủ quan." Anh ta cười nhăn quay mặt đi đầm thề gật đầu, "Được là tôi sai, tôi đã đánh đồng mọi người." Nhìn cái cách nói nở như bề mai của anh ta khiến tôi có phần khó chịu. Tôi đứng phát dậy với đít quần và nói một câu lạnh lùng. Tôi hơi mệt tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Mà hình như cũng đến giờ giới nghiêm mà các anh bày ra cho bệnh nhân chúng tôi thì phải. Không để cho anh ta lên tiếng tôi bước thẳng tưng về tòa nhà. Một đánh mắt đầy mâu thuẫn và ngưỡng mộ của anh ta bám sát sau lưng của tôi. Tôi tìm thấy cầu thang lên tầng 2 ở cuối cổng rách hành lang sắt một cây lục vững xung suy cành lá. rung Tôi giật mình khi bị ai đó gọi giật giọng từ bên trong hộp cầu thang. Tôi nhòi người ngó vào bên trong xem là ai thì không thấy bất cứ người nào. Tôi liền hắng giọng nói vào. Ai vậy? Một bóng người cao gầy từ phía trong hộp cầu thang đi xa. Đó chính là gã vừa đưa tôi đi tới nhà anh. Tự xưng là Quang. Hắn cười nhăn nhở. Tưởng ma sao sợ khấm? Ai sợ chứ? Cô nên đi tiếp xúc với Hùng đi. Hắn ta không phải người tốt đẹp gì cả. Lý do gì anh kết luận bác sĩ Hùng là người xấu thế? Phải chăng anh cũng là một bệnh nhân khó chỉ qua anh ấy? Cô điện cho tôi không đến. Vâng tôi điên, cho nên tôi mới ở cái bệnh viện dành cho người điên như vậy. Còn anh ta sao lại ở đây? Cái im lặng không trả lời dường như hắn ta muốn giữ bản thân một chút riêng tư và một chút thần bí. Tên tức giận quay phất người lại đằng sau. Nếu không muốn nói thì đừng có theo tôi. Anh nên cút đi càng xa càng tốt. Tôi quay mình về phía trước lầm bầm Nhìn cái bàn mạnh nhanh nhở Đã thấy ghét Dùng này Sự không muốn thì tớ nữa sao Dòng của Quang chậm bấm vàng lên ngay phía sau của tôi Đã khiến tôi dừng gặt tông gáy hơn vì sợ Tôi dừng bước quay người lại Vẫn là người đàn ông đó Nhưng có phần quả quyết và trấn trạc Chắc chắn hắn không phải là người Và cũng có lẽ hắn đã bắt trước Dòng nói của Quang để chiều mình Tôi quay phắt người trở đi mà nói Anh biến đi Đừng có mà theo làm phiền tôi nữa Người sống không quen người chết thì càng khâm cô Cùng... Hắn tức giận đến không nói nên lời Cưng mạnh đòi ứng nên bỏ đi Thế mà kể ngắn Bản thân cũng quay trở về phòng cho kịp Với nội quy của bệnh viện chợt nghe thấy giọng Của bác sĩ trẻ trong văn phòng gần đó Tôi tò mò đi đến gần nhìn qua khe cửa Thì trong đó là vị bác sĩ trẻ Và một người cũng mặc áo bệnh lưu trắng Sáng người mạnh hành đứng quay lưng lại với tôi Dường như hai bọn họ cứ đang to tiếng cãi lộn. Anh không được làm như vậy. Đó là một bác sĩ nữ cắt tóc ngắn giống nam. Đủ rồi, con là gì của tôi mà nói? Bác sĩ Hùng gắt lên quát vị bác sĩ nữ. Anh nói em là gì của anh, phải anh thử hỏi xem em là gì. Ba năm qua bên nhau, ủng hộ anh, quan tâm anh. Em không nề ngại chuyện gì, bất chấp sự phản đối của bố mẹ theo anh tới đây. Anh thử nói xem em là gì của anh. Bác sĩ Hồng lạnh lùng vẫy tay của nữ bác sĩ Đó là em tự nguyện Anh không hề muốn điều đó Nếu em không muốn nói lại anh hoan nghênh em trở về Em làm bao chuyện mà anh từng yêu em Chưa từng Tôi đã có người mình muốn quan tâm chăm sóc rồi Cô gái ôm mặt khóc nức nở Cảm giác một sự thế lương Từ trong nội tại Ai oán và đau khổ đã tích tụ lâu ngày Tôi giận mình khi mà thấy đằng sau Có một người điên đang đứng ngay phía sau tôi Trời với tôi Trời với tôi đi Hắn ta đưa cưng mặt điên ngờ nghệch nhìn tôi hai tay vẫn còn cầm lấy một chiếc rè sách bẩn thiểu nhặt ở đâu đó. Từ trong phòng tiếng bước chân rộn rậm đi xa của bác sĩ Hùng anh ta lớn tiếng quát Ai ở ngoài đó? Tiếng bàn lệ cửa kẹt lâu ngày vang lên những tiếng động lớn. Bác sĩ Hùng nhìn xa chỉ có người đàn ông điên cười hạnh hạnh nhìn bác sĩ nói Chơi với tôi, chơi với tôi. Vì bác sĩ trẻ quay ngang quay ngựa không thấy ai liền đóng cửa lại rồi đi ra khỏi phòng. Từng tiếng giày lúc nhanh lúc chậm, nên trên nền đất ngày càng gần chỗ tôi. Có thể tôi run lên bần bật, chỉ giờ anh ta phát hiện ra tôi đang đứng ở đây. Khi nó tới tận gần tôi, rán sắt lưng vào tường nhắm mắt lại. Sao cô lại ở đây? Giọng nói trầm ấp của anh ta vang lên rất gần. Tôi mở mắt ra bác sĩ hổm đang đứng ngay trước mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi. Tôi không thể nào đón được cảm xúc đó. Tôi, tôi không tìm được đường về phòng. Có thật không? Hay là đứng ngoài cửa muốn nghe trộm của tôi? Tôi, tôi không có nghe trộm chuyện riêng tư của anh. Không nghe mà biết tôi đang nói chuyện riêng tư. Tôi né người sang bên cạnh tránh sự thân mật quá mức. Anh ta lập tức chống cánh tay tránh ngang cây né tránh của tôi. Đừng trốn. Tôi tròn mắt nhìn anh ta chợt nhớ một lý do. Tôi phải về phòng quy định của bệnh viện... Được rồi, tha cho cô lần này theo tôi. Anh ta trộm cánh tay phải của tôi kéo đi. Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ trong phòng bác sĩ Hùng về bác sĩ nữ đó cũng vừa bước ra khỏi. Bác sĩ đó trợn mắt nhìn tôi như một kẻ thù. Liệu cô ta có hiểu nhầm rằng tôi và bác sĩ Hùng có gì không? Tôi liền giật mạnh tay ra khỏi tay bác sĩ Hùng. Anh buông tôi ra. Thế nhưng mà anh ta không hề muốn buông tay càng cầm chặt hơn. Cổ tay của tôi đỏ ứng lên Vì bàn tay to lớn của bác sĩ Hùng cầm chặt Không phải cô muốn về phòng sao Bác sĩ Hùng không nhìn tôi cũng không nhìn vị bác sĩ nữ Chỉ chăm chăm kéo tôi theo Phía sau ở gáy làng bệnh viện Chờ một cơn gió mạnh Từ đầu thổi tới Là tung mỡ tóc đang bối cao Của tôi bay loạn xạ Dừng lại Chuyện gì buông tay Tôi muốn bối lại tóc Đứng im Anh ta kéo cả cánh tay của tôi Không cho cử động Đi về phía sau, vượt mái tóc dài tới ngang lưng của tôi, còn lại một cách thành thục. Anh làm vậy là có ý gì? Tới đó bừng mặt lần đầu tiên có một người đàn ông búi tóc cho tôi, cảm giác rùng mình. Từ phía sau cả ngày chúng tôi vang lên một giọng nói đầy hận thù trong tiếng nức. Hóa ra người anh nói đó sao? Chỉ là một bệnh nhân tâm thần, một bệnh nhân tâm thần mà có thể hơn tôi. Giờ thì tôi đã hiểu anh ta đang chỉ muốn tôi làm lá chắn để từ chối về bác sĩ nữ kia. Chẳng phải anh ta làm vậy sẽ hại chết tôi. Bị một bác sĩ ngần giết bỏ thì toi. Một bệnh nhân như tôi trong này chẳng phải bị hành hạ đến chết hay sao? Anh muốn hại chết tôi hả? Cứ có muốn nhanh chóng rời viện. Vậy ngay đến đây tôi liền gật đầu hắn tiếp. Vậy thì in lặng phối hợp với tôi. Sau khi anh ta búi tóc cho tôi xong thì không nói gì với bác sĩ nữ, lại kéo tay tôi trở về phòng. Ở đó có hai nữ y tá một béo một ngày đã chờ sẵn từ lúc nào đưa thuốc cho tôi. Bác sĩ Hồng liền nói, đưa thuốc cho tôi được rồi. Hai nữ y tá đồng thời nhìn nhau rồi nhìn tôi. Tôi đành cười miếu máu đáp trả lại sự tầm mò của họ. Nữ y tá béo đưa thuốc cho bác sĩ Hồng rồi nói, về làm phiền bác sĩ cho bệnh nhân uống thuốc giúp. Anh ta cầm thuốc trên tay rồi gật đầu, hai nữ y tá kéo chiếc xe thuốc, tiếng xe lộc cộc vang lên cho hút tai ra gọi phòng tôi. Anh ta đần thuốc trên bàn nhìn tôi và ngồi xuống bên cạnh. "Cô ngồi đi." Tôi rón rén làm theo lời của bác sĩ, anh ta trầm ngâm một hồi nói với tôi. "Bác cô giờ tôi chăm sóc cho cô, cô yên tâm, tôi không hại cô đâu, tôi cũng mong cô nhanh chóng khỏi bệnh để ra viện." Tôi ngẩng đầu lên để đôi mắt biết ơn nhìn bác sĩ. Cảm ơn anh, không có gì Ở đó cũng là trách nhiệm của một bác sĩ như tôi Tôi hiểu Mong anh lần sau đừng mang tôi làm lá chắn Cho đường đào hoa của anh Tôi sợ mình bị cuốn vào tình thù của người khác Được, thế nhưng thực ra Anh ta ngập ngừng Không nói nữa đứng dậy Thôi tôi phải đi, cô nhớ uống thuốc Anh ta nhìn lên chỗ Để mấy viên thuốc nữ y tá để lại Tôi không nói gì Chỉ gật đầu sau khi anh ta đi tôi liền giấu thuốc vào bên trong gối nằm xuống giường liêm diêm đeo mắt cơn buồn ngủ ập đến trong tiết trời mắt mẻ gió thổi hiu hiu qua cửa sổ chợt giật mình khi có một giọng nói vàng lên bên cạnh công sinh đó chỉ tiếc là bị điên tôi chẳng mở mắt đó chính là bác sĩ hồi nãy nhìn bảng tin tôi mới biết cô ta là Hương tôi ngồi bật dậy thu lùi về phía đầu giường như thể một con thỏ sắp bị sư tử làm thịt tôi và bác sĩ Hồng không như cô nghĩ đâu. cô biết tôi nghĩ gì ư? đừng có phỏng đoán. nghe dòng điều lạnh nhạt cùng đâm mắt sắc như dao đang nhìn mình, tôi lạnh sống lưng muốn trốn chạy. cô tới đây là có ý gì? chẳng có gì cả, chỉ muốn chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân. cô ta móc trong túi ra một ống tiêm, gương mặt vẫn cười nhạt một cái cường gào, thể hiện tôi không phải đối thủ của cô ta. tôi sợ hãi lùi gần hơn vào thành giường. đừng, đừng lại gần đây mà. Cô ta không hề nghe sự phản khắc của tôi càng tiến tới, giật mạnh cánh tay. Muốn tiêm vào tay hay bị đâm vào mặt hả con kia? Đừng, đừng mà. Ngần cần treo sợi tóc, thì một giọng nói lạnh băng từ ngoài cửa vang lên. Hương, cô làm gì vậy? Cô ta lập tức buông cánh tay. Em tiêm cho cô ta thuốc an thần, cô ta đang lên cơn. Bác sĩ Hùng bước nhanh tới giật mũi tiêm khỏi tay của bác sĩ Hương, đôi lông mày trao lại gần giọng nói. Cô ấy là bệnh nhân của tôi, tôi sẽ tự đưa ra phác đồ điều trị, cô không cần quan tâm. Em chỉ thấy cô ta lên cơn muốn giúp anh tìm một mũi an thần mà thôi. Tới lúc này mới được giải thoát lồm cồm bò tới cho bác sĩ Hồng, nép phía sau anh ấy. Không, tôi không hề lên cơn, là cô ta tự ý muốn tìm thuốc cho tôi, còn không biết là thuốc an thần hay thuốc gì. Không sao, không sao, có anh ở đây, không ai có thể làm hại tới em. Từ lúc đó còn đang chứng hoàn hồn không để ý anh ta đã thay đổi cách xưng hô. Bỗng nhiên cô ta cười lên man dở. Trở thành anh em rồi đó. Cô ta lúc này không khác một người tin đã mấy. Có thể sống lâu tại chạy tâm thần. Thậm chí cũng có phần bị thắc đầm. Cô ta lao về phía tôi nắm lấy mớ tóc dài của tôi rồi giật mạnh. Còn khốn, mày mới gặp anh ấy được mấy hôm mà đã quyến rũ anh ấy tới thần hồn điên đảo như vậy. ta phải làm cho mày biết thế nào là lễ độ. Lần đầu lính tròn đòn đánh ghen tôi nửa đau đớn nửa cười dù bản thân. Tôi đâu có đường miếng nào mà phải chịu cảnh này. Hương, cô có bỏ em ấy ra khấm? Bác sĩ hồng gỡ cánh tay đang nắm chặt cổ cô ta. Nhưng cánh tay đó rắn chặn ra đầu đang bị nhổ cả nắm thấp lớn. Trận cô ta gãi nhào ra nền nhà bất tình nhân sự. Hóa ra bác sĩ hồng đã kịp tiêm mối an thần cô ta định tiêm vào lưng cho tôi. Tôi có phần ngơ ngác nhìn anh ta. Sao anh làm vậy? Nhớ thuốc đó không phải Không phải Ánh mắt của bác sĩ Hùng nhìn tôi Cô ấy điên rồi Nhưng cũng biết thế nào là điểm dừng em đừng lo Đó chỉ là thuốc an thần Bác sĩ Hùng kéo bác sĩ Hương lên giường Cả người cô ấy rúi thẳng như một người chết Cô ấy không sao chứ Yên tâm không sao Bác sĩ Hùng kéo tay tôi ra ngoài Theo tôi, đi đâu Đi đâu rồi biết Cả ngày bỏ lại người phụ nữ điên cùng vì yêu Nằm bất động trên giường của tôi về bác sĩ chè dẫn tôi tới một căn phòng nơi có có nhiều người điên nặng đang đùa cười giành giật một cách vô thức tôi chợt phát hiện trong đó có bà tiêm bà tiêm là người đã từng thoát chết trong vụ án chết phía sau nhà thờ họ đặng. Thế ánh mắt tôi dừng ở phía bà tiêm bác sĩ hùng liền nói người quen đúng không vâng bà ấy cách nhà em một đoạn và cũng là người duy nhất thoát khỏi vụ án chết sau nhà thờ họ đặng. anh có biết vụ này ư tất nhiên tôi đã nghe bố cô kể tường tận Điều đó mới giúp tôi chữa trị được căn bệnh cho cô tận gấp. Hóa ra bố và bác sĩ này đã chuẩn bị mọi chuyện từ trước cho tôi. Đang nói chuyện với bác sĩ Hùng để bất ngờ bên trong căn phòng đang đóng kín, bà tiềm chặt mắt lên lao về phía chúng tôi. Đầu của bà ta đầm mạnh vào cửa kính, một mạng máu gìn ra từ chắn xuống và đôi mắt đang trợn đến đó vô cùng kề sợ. Bác sĩ Hùng ôm chặt lấy tôi trong lòng che chắn cho sự điên cuồng của người đàn bà điên loạn phía trong. Không sao, cánh cửa đã được khóa chặt. lúc này tôi mới hoàn hồn thoát khỏi cánh tay cổ vị bác sĩ trẻ tôi liền hỏi. Chuyện này là sao? Bác sĩ Hồng kéo tôi quay trở về văn phòng của anh, đã lên tay của tôi muốn đi nước ấm rồi ngồi đối diện tôi. Tôi đã theo dõi vụ chết người nhà thờ họ đặng khá lâu, từ những ngày đầu khi tôi mới về nước. Anh cũng đi du học hả? Ha? Bác sĩ Hồng gật đầu. Năm đó về bệnh viện này công tác, bệnh viện có liên kết với các bệnh viện đa khoa tuyến dưới để phát hiện và điều trị sớm căn bệnh này. Vậy bác sĩ có phát hiện điều gì đặc biệt khả nghi không? Liệu có phải do oan hồn dị hòa chúng tôi gây ra? Bác sĩ Hồng lắc đầu buồn bã, "Rất tiếc là vụ này vẫn chưa có kết quả thẩm định rõ ràng, bởi chỉ có duy nhất bản tiêm đường điều trị viện và tôi tới đây. Còn nếu như thì những người khác phải căn bệnh như thế này" Họ đều nói bị mai nhập mà chết không chịu đưa đến bệnh viện. Tự nghe nói tất cả những vụ đó bọn họ trước khi chết đều bị mộng du và tới phía sau nhà thờ họ đang tự mình chết. Bác sĩ Hồng đến đưa mắt để lo lắng và mâu thuẫn nhìn tôi. Có lẽ bác sĩ cũng không hề có lời giải đáp cho những hành động kỳ lạ này. Có khi nào bác sĩ nghĩ rằng đó là cái chết do mai nhập khấm? Tôi lại không hề có nghĩ như một thứ siêu nhân nào ở đây. Theo khoa học phương Tây, Tất cả những gì họ gặp phải nghĩ tới đều xuất phát từ nội tâm hoang tưởng mà ra. Uhm, tôi cũng nghĩ như bác sĩ. Bác sĩ ngừng lại một hồi đưa mắt nhìn tôi đầy dò xét và vầng chán nhận lại. Dường như anh ta đang đánh đo việc nói cho tôi biết mọi sự thật xung quanh về bệnh tình của tôi. Bản thân của tôi hiểu có lẽ anh ta đang suy nghĩ rằng phải nói hay sao cho không ảnh hưởng đến cú sốc trong bệnh tình của tôi. Bác sĩ không cần nói nữa tôi hiểu. Mọi thứ chỉ là tưởng tượng của tôi thôi đúng không? Tôi quay mặt đi ra cánh tay lên chả lấp sự thống khổ. Bác sĩ gật đầu không nói gì thêm. Cả ngày im lặng như một lúc lâu. Bác sĩ liền phát tan bầu không khí bằng một lời động viên. Nếu cô đã hiểu điều đó tôi nghĩ cô sẽ nhanh chóng thoát khỏi mộng tưởng mà não của cô đang răng bẫy. Tôi nhìn bác sĩ hùng buồn bã không nói thêm được điều gì bởi bản thân vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. Tôi chắc chắn mình nhìn thấy mọi thứ, nó không thể nào mà chỉ là giấc mộng do tôi huyết hoặc lên. Bác sĩ lúc này nắm lấy cánh tay của tôi rồi xoay nhẹ. Đừng có nóng vội mọi chuyện từ từ sẽ sáng tỏ. Chẳng nhờ nhớ ra thêm chuyện tối qua, tôi liền giật tay khỏi bác sĩ hôm. tối hôm đó tôi có gặp bác sĩ trong căn phòng tối đó, đó là một nhà xác thì đúng hơn. Tôi chưa từng ở cùng cô trong nhà xác nào. Tôi thân thật đứng dậy khỏi chiếc ghế đối diện bác sĩ Ra khỏi phòng dẫn đây mọi ký ức trong đầu của tôi đều rối tung Không biết lúc nào là thật, lúc nào là giả Nhưng giờ bác sĩ biết nơi đó lạnh lẽo Phải chăng bác sĩ đang lừa mình Tôi quay lại định hỏi thì căn phòng phía sau đã được đóng chặt lại từ bao giờ Tôi lại gần cửa đã khóa ngoài Tôi còn chưa đi được 5 phút mà Sao lại có thể nhanh như vậy mà cửa đóng thêm cài Hay đây lại là một cơn ảo mộng nữa Đầu tôi đau như búa bổ dối tinh lên Và ngất liệm đi không biết gì nữa Cho đến khi tỉnh lại trời đã tối Tôi đang nằm trên giường bệnh của mình Bên cạnh cũng không còn được bác sĩ Ngồi sáng bị tiêm thuốc an thần xung ơi Mà giọng nói quen thuộc vòng vòng văng lên Tôi tìm kiếm khắp xung quanh Quang phải quang khấm Tôi thì thầm hỏi trong không gian vắng lặng tiếng gọi khi tiếp tục phát xa Lần này tôi biết nó ở ngoài cửa sổ Ngồi bật giày tìm sắp dưới chân Và bước tới nơi cánh cửa ánh trắng Đã chiếu trình trích trên nền gạch hoa vàng Bên trong phòng Từ trên cao nhìn xuống bóng dáng Của Quang quen thuộc hiện lên Giữa đám lá cây đang rào rạc trẻ phủ Quang là bạn phải không Thì cố gắng nghe người Nghết có thể để thấy rõ người bên dưới Người đó vẫn đứng im một chỗ Cương mặt đang chân chân nhìn lên cửa sổ Nhưng nó đã bị đám dưới cây che đi bóng trắng chiếu xuống Nên không nhìn rõ mặt Quang chờ tới với Tôi vội vàng chạy lại thật nhanh xuống tầng một. Người đứng đó không còn nữa Tôi tìm khắp xung quanh Không thấy bóng dáng của Quang Chẳng có một sự buồn tủi Nỗi cô đơn ôm chặt lấy con người tôi Tôi ngồi thụp xuống Chỗ Quang vừa đứng vừa khóc nức nở Dung sao em lại ngồi đây khóc? Tôi quên nước mắt nhìn lên Đó là bác sĩ Hồng Anh ấy cũng đang ngồi xuống bên cạnh tôi Quảng tay ra sau lưng vỗ về nhẹ. "Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Anh đỡ tôi dậy ngồi xuống bên cạnh đó. Tôi theo anh trong tiềm thức đây chỉ còn anh là người tôi có thể dựa dẫm vào nơi này. "Hãy bình tĩnh cho cơ thể được thư giãn, mọi thứ sẽ liền biến mất." Tôi gục đầu vào vai của anh giọng đầy chua xót. "Có phải tất cả đều bị giống như tôi, rời từ mình huyễn hoảng ra quỷ mà chết?" Chỉ có bà tìm được phát hiện kịp thời từ viện mới thoát được. Nước mắt trột chảy dài trên má tôi sợ hãi với tất cả ký ức của mình. Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn sống trong căn nhà thương điên hết quãng đời còn lại. Dung Vẫn là giọng nói của quang văng văng sau lưng. Tôi bị tay lại không muốn nghe. Bác sĩ Hồng thấy tôi cắt thường từ liền hỏi. Em sao vậy? Tôi lại nghe tiếng giọng nói của ai đó như đang gọi từ đằng sau. Cả hai đồng thời quay lại, bác sĩ Hồng không nghe nghe thấy gì, chỉ có giánh hành lăng vắng lặng của bệnh viện về đêm. Còn tôi thấy một, một một Quang đứng đứng, ngay chú bậc tam cấp xuống sân, vẫy gọi tôi. Lần này tôi đã nhìn rõ anh. Dung, cậu lại đây. Tôi đứng bật dậy trẻ ảo tiết chốt của Quang, Quang nắm tay tôi tin nhanh về cuối giánh hành lăng trước sự truy đuổi của bác sĩ trẻ. Dung, em đứng lại. Từ ngoái đầu nhìn lại nhưng quang đã kịp kéo không cho tôi thấy bác sĩ Hùng tăng lo. Cậu dẫn tớ đi đâu? Theo tớ thì biết. Cả ngày liền chạy nhanh lên tầng 3 tôi chợt nhận ra. Đây chính là tầng bà Tiêm đang ở. Tại trong phòng bệnh của bà một người phụ nữ tóc dài chạy ra khỏi cửa. lao khỏi ban công. Một tiếng thét lớn vang lên. Tiếp đó là bà Tiêm bà đi như người mất hồn ra khỏi cửa. Tôi thấy bà ấy dường như muốn làm điều gì rồi tôi liền hết. Bà tiêm, bà tiêm. Bà vừa thức quay đầu lại đôi mắt trắng rã, đôi môi lắp bắp dòng đầy âm chầm. Hãy chết đi. Rồi bà lao xuống khỏi ban công lúc rơi khỏi lan can bà như tỉnh lại. Đôi mắt trắng rã đập biến đổi nhìn tôi, nước mắt đã lan tràn ra ngày khóe. Hãy chạy đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Bà tiêm thét lên một tiếng cuối cùng lập tức cả cơ thể đập mạnh xuống sân máu từ đầu của bà chảy rỉn ra khắp xung quanh, đôi mắt mũi củng gì đầy máu. tôi sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay lạnh lẽo của quang góc nấc lên từng tiếng, nín đi theo tớ. quang lao đi hai dòng nước mắt của tôi kéo tôi về góc phòng tầng ba, vào đi. cậu không vào à? tớ không thể vào đó. Rồi cậu ấy chỉ lên cái hình bắt quái rắn nhảy trên cửa. tôi hiểu hình đó dùng để chắn ma tà xâm nhập, không ngờ nó lại hiệu quả đến vậy tôi phải làm gì hay lần trốn trong này. tôi đi vào đừng với bước chân quay đầu lại hỏi quang nhưng quang đã biến mất. tôi dón rén lại gần bên bóng tối phía trong phòng gần như cầm thấy một thứ gì vì trong phòng không hề có một chút ánh sáng. từ ngoài cửa phòng này tiếng giày gõ lên trên nền đất đều đều gần cửa phòng. tôi mò mẫm tới góc một phòng phát hiện ra cái tủ liền mở cửa chui vào bên trong trong này gần như là trống không chỉ có vài cái áo mắc treo lủng lẳng trên đầu tiếng giày ngưng lại trước cửa phòng một hồi tiếng mở cửa kèn kèn vang lên tôi ngồi trong tù mà hồi hộp khuôn nguôi mày trước khi đi còn đắt kiềm đóng lại nếu không tôi ở trong này bị phát hiện rồi cao tác điện được bật lên ánh điện đỏ leo nét từ bên ngoài tù hắt nhẹ qua khe cửa đang khép hờ tôi phát hiện người bên ngoài là bác sĩ hồng Sau một hồi một mùi hăng ngắc của hương sồng vào mũi tôi, trên đó trên bàn thờ phía sau bắt hương là hình của dì Hòa, tôi thoát tim không hiểu chuyện gì xảy ra. Bác sĩ Hồng có mối liên hệ gì với dì Hòa chứ? Những từ khẩn vái lẩm bẩm vang lên, tôi không nghe rõ, bỗng từ ngoài cửa dòng bác sĩ nữ hồi sáng vang lên. Chẳng phải anh muốn trả thù, tại sao lại quên? Tôi không quên. Vậy tại sao anh quan tâm tới cô ta? Không phải anh yêu cô ta chứ? Tôi không phải. Mà chuyện của tôi cô không cần quan tâm, tôi không tin, tôi không tin về những gì mắt tôi đang nhìn thấy. Bác sĩ Hồng ngồi xuống ghế suốt một ly nước uống cạn, mắc cô muốn tin gì thì tin, bản thân tôi sẽ làm những gì mình cần phải làm. Để bác sĩ vẫn đứng đối diện với bác sĩ Hồng, dường như không muốn ngồi xuống. Phải làm con anh trả thù bao năm, không lẽ chỉ vì một án điên mà anh muốn dừng lại? thế chẳng vắng chẳng lẽ bác sĩ Hồng là con của dì Hòa vậy dì Hòa có con khi nào. Bác sĩ Hồng bên ngoài đang buồn bã nhìn nữ bác sĩ. Đừng nói nữa, cô hãy đi đi. Để tôi không muốn trở mắt nhìn thành quả bao năm của anh ra đổ xong đồ bể chỉ vì chút tình cảm nhất thời. Tôi nhìn ra anh đã thích cô rồi. Không phải, cô không thích cô ta. Tất cả chỉ là giả tạo khiến cho cô ta tin bản thân đang bị điên thật sự. Tôi là người hóa ra những gì anh ta đối với tôi chỉ là giả dối. Thế chuẩn run lên khi bản thân sợ phải một thứ gì đó như cánh tay người trong tù. Ai trong đó? Bác sĩ Hùng bật dậy khỏi ghế quát lớn. Anh ta vừa cầm và nắm cửa thì bất ngờ ngay dưới chân tôi có một con chuẩn lớn chạy ra khỏi tù lao vào mặt anh. Giọng của bác sĩ Hùng vàng lên thất thanh. Con chuẩn nhảy vào bắp chân anh ta rồi chạy mất vào một sót rỉnh khác. Anh ta vẫn muốn mở cánh tửu ra. Thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bác sĩ Hùng và nữ bác sĩ kia đưa tay lên suyệt nhẹ vì nữ bác sĩ đứng nấp sau tấm rèm cửa còn bác sĩ Hùng thì chậm chạp bước ra hỏi Ai đấy? Vậy là cả hai cùng đi khuất xuống phía dưới Ở trong phòng nữ bác sĩ kia cũng đi ra khỏi rèm cửa và ra khỏi phòng tôi cũng vì thế mà mở cánh tổ bước ra Tôi giận mình khi ngoài cửa có bóng người xuất hiện Trên kìm núp thì giọng của một người quen thuộc vang lên Dung ơi! Quang phải không? Nhanh đi, đừng ở lại đây nữa. Tôi cố gắng ngoái nhìn lại đằng sau nơi bàn thờ của Di Hòa, ánh sáng từ cửa chính hắt vào. Tôi nhìn rõ gương mặt gầy gò trên diện ảnh của dì. Hóa ra tất cả những gì mình nghe thấy đều là thật. Anh ta chỉ lợi dụng mình, khiến cho mình trở nên điên loạn và chết như bà tiềm mặt thôi. Để ra đến cửa thì tôi phát hiện ra đó không phải là Quang mà là người đàn ông hồi sáng tôi gặp. Người mà trở thành thực vật trong bệnh viện huyện trước khi nằm bên cạnh giường của tôi, anh ta cười một cách nhằm nhở. Thất vọng sao? Không sao, dù gì cũng có người đến cứu quan trọng đó là ai đâu. Đi thôi. Tôi khó chịu với cách ăn nói chồng lòn và có phần cực nhà của hắn ta. Nhưng dù sao đi nữa, lúc này thì chạy thoát là điều cốt yếu. Tôi theo hắn chạy đi trong vô thức, cả hành lang khá nhiều y tá bác sĩ tò mò nhìn xuống chỗ xác chết. Các bệnh nhân thì đều khóa trái cửa lại bên trong Tới lúc này thì lại là sự chú ý của bọn họ Sao giờ này vẫn còn bệnh nhân ở ngoài đây Bọn họ nhìn nhau ngượng ngác hỏi rồi một vài người đuổi theo tôi Đứng lại cô mau trở về phòng bệnh đi Đến giờ giới nghiêm rồi Là không có ai được ra khỏi bệnh viện nữa Tôi vẫn cầm chặt lấy cánh tay của người đàn ông phía trước mà chạy một mạch Anh muốn dẫn tôi đi đâu Đi rồi khắc biết thực sự là anh tên gì? đã bảo gọi tên là Quang mà. thế được rồi Quang. cả ngay liền chạy đi trước sự truy đuổi của bác sĩ vừa thở hồn hên vừa trò chuyện cuối cùng thì cũng tới một khúc cua. thế vợ Quang chạy ngoặt về bên trái chạy xuống cầu thang không ngờ gì đó cũng có người liền quay ngược lên trên chạy lên tới tầng 4 thì có một con đường lên tầng thượng. thế hồi hộp nhớ lại cái ngày hôm đó bản thân chạy theo cái bóng trắng lên tầng thượng suýt chết liền giật tay lại. Cô, tôi không lên đó, cô muốn bị bắt lại và ngại chết như bà tiệm. Bắm vào cửa ngó đầu nhìn ra ở đó trống trơn không hề có người. Rồi ra đó cũng xoát được sao? Cô tin tôi khấm, không. không tin lắm, cơ cũng thú vị thật đó. Hắn nói xong kéo mạnh tôi ra khỏi cầu thang, lên trên sân thượng đóng chặt cánh cửa sắt lại. Hắn còn cầm chiếc xếp tổ ong tôi đang đi trên chân ra chắn ngang tay cầm để chặn cửa. Ở bên trong mấy bác sĩ y tá cũng tới nơi, bọn họ vắt nai tôi quay trở lại phòng bệnh. Một lúc thì nghe thấy giọng của bác sĩ ngủm, có lẽ lúc này anh ta đã biết tôi trốn trên này. Dùng em xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm. Chỉ cần em xuống đây muốn gì anh cũng chịu. sau đó để anh làm tôi càng thêm điên loạn và giết tôi để có mơ. Bất ngờ tiền quang kéo cánh tay tôi mà nói, để nhanh tôi tìm ra chỗ thoát rồi. Thành tránh cửa là chiếc xếp tổ ong của tôi Nên chẳng mấy chốc đã bị mọi người giật ra được Nhanh nhanh Hắn đưa tôi tới một góc tường Ở đây có rất nhiều thanh sắt được tạo thành đường đi xuống tầng một Tôi cố gắng leo xuống Hắn đã lại tránh những người đang đuổi theo sắt tôi Nhẹ xuống đây tôi đỡ Không hiểu hắn xuống bằng cách nào Hắn đang giơ tay chờ tôi xuống thì đỡ lấy Không phải hắn là quỷ chứ Anh xuống lúc nào Kìa kìa anh chậm chạp như cô Hắn chỉ sang những thanh sắt cách chỗ tôi khoảng 3 mét miệng cười tuyệt tuyệt, nhanh nhở như mọi khi. Tôi còn cách mặt đất 2 mét, liền dùng sức mạnh đẩy cơ thể xuống chỗ hắn, đỡ tôi. Tôi lao vào người của hắn càng ngay cồng ngã rúi rùi trên đám cỏ. Từ bên trong bụi cây sắt chỗ chúng tôi ngã có một giọng nói lạnh lùng vang lên, đứng im đó. Thật ra chúng tôi ngã nằm sao có thể đứng im được mà hắn quát tôi đứng im. Tôi nửa buồn cười nửa sợ bởi không biết người bên trong bụi cây là ai. Tây quang giả mạo kéo tôi dậy. Anh ta đi ra phía trước hết như một người đàn ông đĩnh đạc mà tôi chưa từng nghĩ quang hắn sẽ như vậy. Ai ở đó? Quang vén đám lá dài nhìn vào bên trong. Bóng một bằng tay khẳng khiêu đen như đậm màu của màn tim kéo anh ta vào trong. Tôi lạnh gáy hét lên. Quang! Đi đi! Cô đi đi! Dòng của quang có phần hốt hoảng nói lại phía sau. Tôi biết hắn cũng không phải là con người Chỉ là một linh hồn hoặc là một con ma mà thôi Cho nên bà Trần bốn càng chạy một mạch thoát thân Nhưng cái bệnh viện này đâu có để cho người ta trốn thoát dễ như vậy Không hiểu lòng vòng thế nào tôi lại đi tới ngay bên cánh cầm ra vào Đây này kín mít bảo vệ ngồi trong bốt thấp điện sáng trang Thử hỏi làm sao mà trèo tường qua được Tất cả tường bao vây xung quanh cũng phải cao đến 2 mét Lại có thêm cả những mảnh kính vỡ thủy tinh Cắm chỉ chít bên trên. Trời bản thân nhớ bắt được vàng cây tính bộn cây kề lớn ngay sắp tường. Tuy thân khó chào lên nhưng với công phu chào. Và kinh nghiệm nhiều năm chào cây hồi nhỏ. Tôi lập tức vứt dép sang một bên để chào lên. Và ôm tay vào cây kề lớn bằng cái ôm tôi đẩy lên. Thì tôi lại tụt xuống. Nếu không có dép sợ ra ngoài sẽ khó đi được. Nhất là đám thủy tinh trên tường kia. Sợ là nó sẽ đâm vào chân tôi nhàn xếp nhét vào trong cặp quần lại tiếp tục đeo lên ánh sáng leo lét từ bên hành lăng bệnh viện chiếu tới tôi cố leo lên cây chạm tới cái chốt thân cây chèn làm hai tôi cảm giác như một thứ gì đó mềm mềm ướt át ở bên trên vì tôi hoảng hốt rời tay khi mà tay tôi đang phải bám một con rắn lục đang vắt vèo ở bên trên đang hào hốc mồm định cắn đôi mắt của tôi nhắm nghiền lại chỉ chờ chờ rơi xuống đất Nào ngờ có một cánh tay rắn chắc lẽo đẽo kéo tôi quay trở lại. Đó chính là tin quang giả mạo Anh chẳng phải vừa nãy... Tôi bỏ lửng câu nói vì không biết nói gì tiếp theo. Hắn cười cợn kéo tôi lên. Còn rắn bị ngắn cầm con dao phay chặt thịt ẩt đâu cắt đứt đôi người. Máu của nó bắn tung tóe khắp thân cây và mặt tôi. Suy chỉ có người hắn là không bị gì. Chào cây cũng được đi nhỉ. Hắn nhìn tôi cười và buông lời đùa cợt trời giật cánh tay của mình hắn cũng vì vậy không dám cười tiếp đi thôi không hiểu sao bản thân lại có chút gì khi bị hắn trêu đùa như vậy từ xa một toán người hô hoáng chạy về phía chúng tôi đứng lại cô kia đứng lại nhanh bước lên đó rồi nhảy xuống tôi sẽ đỡ bên dưới nhé hắn nói đoạn liền nhảy khỏi cành cây vươn ra bờ rào xuống đất tôi nhìn xuống chỗ hắn đứng miệng lẩm bẩm nhảy xuống đỡ tôi thế ngã lăn ra nền đất phía bờ rào, hắn đã hoàn toàn biến mất không một chút dấu vết. tôi đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh mà không thấy bóng dáng của hắn đâu. quang, anh đang ở đâu? tôi khẽ gọi nhưng bờ tường bên kia tiếng người huyên náo vang lên. bắt lý cô ta nhanh đuổi theo. giờ một tiếng rầm dập chạy về phía cầm, tôi hoảng hốt không tìm kiếm hắn nữa mà chạy một mạch theo con đường nhỏ bên cạnh tường. nơi này cũng thật là hoang vu không bóng người không nhà. Bên cạnh đường là một đầm lớn trồng chuối. Tôi cố len lỏi vào trong những kẽ hở của những cây chuối non chen chúc mọc lên. Tiếng hô hào vẫn còn vang lên đằng phía sau. Tìm đi, mọi người chia nhau ra tìm hết cho tôi. Đó chính là tiếng của bác sĩ Hồng. Tôi không ngờ có ngày phải chạy trốn những người tôi tin tưởng nhất. Chạy hết đầm chuối tới một bờ sông, tôi ngập ngừng nhìn về bên kia. Con sông khác hiền hòa chắc chắn có thể sang được bởi tôi biết bơi. Nhưng bên kia sông lại là cánh đồng, sang đó liệu có dễ trốn hay không. Tiếng người phía sau ngày một gần, tôi đánh liều nhảy ùm xuống bởi sang bên kia. Nước sông về đêm lạnh ngắt, cơ thể tôi cứng lại vì giờ này cũng đã gần qua thu. Trước đây còn nhỏ may mà tôi cũng có học bơi cùng đám bạn ở cái ao gần nhà, cho nên có thể qua được con sông này, nhưng tôi không biết bơi úp, chỉ có thể bơi ngửa. Tôi vội vàng như ngợp mặt lên trời nhìn thấy ánh trăng tròn vành, lạnh lẽo tề tái cả người lẫn tâm hồn. Vừa tới giữa sông tôi cảm giác có một cái xoáy nước đang cuốn thân người xuống. Cố gắng vùng vẫy xong càng khuấy động, cơ thể càng bị kéo xuống. Người chìm nghiệm từng chừng như có thể chết vì đuối nước. dây chân lại bị một bàn tay lôi tụt xuống. Tôi cố mở mắt ra, trong ánh trăng lập lờ dưới một làn nước lạnh, một cây đầu đầy tóc xóa rưỡi dưới chân. Tôi cố đàm mạnh vào cái đầu đó quấy mạnh chân, đang bị túng chặt nhưng không được. Hơi thở cũng không còn, tôi cảm tưởng như nước lúc này đang ảo ảo chảy vào khoang miệng, lọt xuống qua mũi để chảy vào trong bụng vội của mình. Dung ơi, tỉnh dậy đi. Chỉ có tiếng gọi ở bên trên là nước, tôi ngước mắt nhìn lên, dưới anh trăng bờ ảo thấp thắng đó chính là Quang, bành thành mài trúc mã của tôi. Cậu ấy để cánh tay vượn ra trước mặt tôi Tôi tỉnh táo cô nắm lấy và trổ lên mặt nước Lúc này tôi cố hít lấy để không khí để tràn vào trong phổi. Sau khi đã định thần lại tìm xung quanh Nhưng không hề thấy Quang đầu nữa Quang ơi, bạn ở đâu? Nước mắt tôi thân lẫn với sự đau khổ khi không thấy Quang chợt nhận ra bờ sông bên kia thấp thoáng bóng người Tôi nghĩ đó phải chăng là Quang có nhòi người bơi về phía bờ đối diện phát hiện người đó không phải quan mà là một người lạ người đàn ông đang ngoài tứ tuần mặc một chiếc áo bà lỗ và quần sọt cậu bé sao con lại bơi giờ này cháu bị ngã xuống sông không phải đi bơi giờ này đâu vừa nói xong thì từ bờ sông bên kia truyền đến một tiếng hét bên đó ở bên đó những người mặc áo bà lỗ trắng thường hỏi làm sao mà người đàn ông trước mặt không đoán ra được tôi đang trốn chạy tâm thần Cô là cô trốn từ bên đó sang thế mà kể câu hỏi của ông ta Coi ông ta như người không quen biết Liền cố gắng mạnh mẽ đứng dậy đi về phía trước Cô bé cô muốn đi đâu Không liên quan đến chú Đúng là cháu trốn chạy ra Cháu không có bệnh Họ chỉ muốn cho cháu từ không bệnh thành có bệnh thôi Tôi vừa thở mạnh vừa thanh minh cho những gì mình làm Và không quên đi tiến về phía trước Ngài đàn ông không vì vậy mà từ bỏ Ông ta vẫn đi theo tôi Khương mạnh có phần phúc hậu, phần chán nhàn nhèo hơn so với khuôn mặt. ông ta cô nói với tôi, tôi đã từng chứng kiến vài người như cô, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn bị bắt lại. Đến tôi thì không. Lúc này tôi không kìm nén được nữa bừng dọc nói lời hỗn với người đàn ông lớn tuổi. Tôi chỉ muốn ông ta bớt tính bao đồng, không giúp được gì thì mặc kệ tôi tìm đường sống. Này cô gái, tôi có một cách giúp cô. Cách gì? Nếu cô không chê qua nhà tôi trú qua đêm Sáng mai tôi bắt xe cho cô về Tôi không thể Họ sẽ nhanh chóng tới nhà ông kiếm thôi Họ nhìn thấy tôi sang bên này xong Mà chỉ có duy nhất căn nhà của ông ta Chắc chắn họ sẽ tìm tới Ngày đàn ông chỉ về ngôi nhà của mình Nhà tôi có một nơi Cho cô trốn rất kín đáo Tôi nhìn ông ta ngờ vực Liệu có phải ông ta đang cố thuyết phục tôi Để rồi họ tìm thích tôi Bắt về hay không có lẽ người đàn ông hiểu ra một điều gì đó cho nên giải thích. Cô không lo, nhà tôi có một cô con gái nhỏ, tôi sẽ không làm hại gì đến cô. phải chăng ông ta lo sợ tôi bị xâm hại nên mới giải thích như vậy. những cái dáng vẻ thật thà phúc hậu của ông ta, tôi cũng có chút niềm tin liền gật đầu đồng ý. vậy cho cảm ơn chú trước. người đàn ông đi trước tôi đi ngay theo phía sau với tay cầm cánh cầm làm bằng các thanh tre già buộc lại mất mèo úa màu. Của con gái nhỏ của ông ta liền chạy ra vui mừng Chị, chị này xinh quá bố ơi Tôi mỉm cười Thay cho lời chào con bé Người đàn ông cũng mỉm cười Với con gái, ôm cô bé bế vào trong nhà Chị sẽ ở đây Cùng mình tối nay Con không được nói với ai nhé Phải thật bí mật Vâng con biết rồi Hai bố con vô cùng tình cảm thân thiết Tôi đi ngay theo phía sau của bọn họ Các nhà toàn toàn sạch sẽ vô cùng một góc được trang trí màu hồng rất nhiều thứ đồ nhỏ cho cô bé tôi đoán người đàn ông này rất yêu chiều cô con gái nhỏ ông ta thả con bé xuống cúi người xuống tận mặt để mỉm cười nói con chạy xuống nhà bếp xem có gì ăn không mang lên đây cho chị gái xinh đẹp nhé cô bé chắc chín mười tuổi gì đó nó gật đầu chạy ra cửa chính xuống bếp bên thùng nhà sau khi được lệnh của bố người đàn ông ngất hàm về tôi phía đối diện Tôi ngồi xuống chắc cô mệt rồi, để tôi lấy cho cô bộ quần áo nha, rồi ăn tạm thứ gì đó. Ông ta đi về phía cái tủ gỗ đất sơn màu ở góc nhà, mở tủ ra bên trong một nửa là quần áo đàn ông, một nửa là quần áo phụ nữ. Có lẽ đây là đồ của vợ ông ta. Ông ấy lấy ra một bộ đồ ngủ màu xanh ra trời, nó có vẻ dành cho người phụ nữ còn trẻ. Đồ này của vợ chú à? Người đàn ông kia gần đầu gương mặt phẳng vất nỗi buồn, Vợ tôi đã mất cách đây 2 năm. Ồ, cô ấy chết rồi à? Ông ta nhìn tôi cười buồn. Cô không phải sợ. Cô ấy lúc trước là người sạch sẽ, hiền lành, không bao giờ hại ai. Nên cô mặc chắc không sao đâu. Tới lúc này mới cảm thấy bản thân của mình hơi vô duyên khi hành động như vậy. Nhặt lại bộ đồ dù sao bây giờ người sống còn đáng sợ hơn cả người chết. Tôi vào bên trong căn buồng ngủ của ông ta khóa trái cửa lại. Thực chất cánh cửa cũng chỉ là một cái liếp che đan Khóa một cái nút cài bằng dây thừng nhỏ Móc vào một cái đinh Tôi thay bộ đồ ướt ra cuộn lại và bước ra ngoài Người đàn ông đứng đó ngay người nhìn tôi một hồi lâu Sau đó nhìn ra chỗ khác Xin lỗi cô tại cô mặc bộ này Tôi nhớ tới người vợ quá cố Nhưng cô ấy không xinh đẹp trẻ trung bằng cô Tôi cúi mình di chân trên nền xi măng Thật sự đã làm phiền em và chú Không sao còn bé diệp bếp cũng vừa chạy lên, chạy tay còn bê một bát cơm nguội và một con cá giết nhỏ bằng hai ngón tay kho vít tương, mùi tương nồng nồng rất dễ nhận biết, từ cá bay lên mũi vào cái bụng giống của tôi. chị ăn đi, nhà chị có chút cơm nguội và cá kho. còn bé khá nhỏ nhưng nói chuyện hệt như một bà cụ, tôi nhận lấy bát và đôi đuối trên tay. cảm ơn em, chị xinh đẹp, em ngồi cạnh chị nhé. Tôi gần đầu đồng ý và kẹp đôi đỗ phía ngón tay dưới cây bát để dành một tay kéo em ấy lại với mình. Em ngồi đây đi. Em muốn ăn cùng chị không? Em ăn no rồi. Tôi bắt đầu vào những miếng cơm vào miệng một cách ngon lành chân ánh mắt đầy thân thiện của hai bố con họ. Người đàn ông liền nói với tôi bằng một gương mặt nghiêm túc. Lục chừng tôi đã từng chứng kiến một người trốn khỏi bệnh viện, hệt như cách của cô. Tôi dừng và cơm vào hỏi lại người đàn ông.